Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến Số 11 Kiên cường trên điểm chốt Mặt trời đã lên cao Tới gần hai con xào Nhiều đám mây màu bạc Đang lững lờ trôi qua Cản bớt những tia nắng của mùa hè tháng tư, Làm cho mặt đất dịu dịu không khí mát Buổi sáng hôm nay Với tôi như thế Cũng là một ngày đẹp trời Tuy mấy hôm còn đau bụng vì đi kiết Và đêm qua ngủ có mấy tiếng Nhưng khi dậy Thấy cũng khoan khoái tỉnh táo Lại thêm một chút tâm sự tình cảm Của thủ trưởng Nên thấy vui trong lòng Chân bước phăng phăng cùng anh hùng leo nhanh lên bờ suối. Điểm chốt phòng ngự của B2 hoang tàn bởi cây cối và những cảnh đổ ngổn ngang, những đống lá bị cháy xém và cho bụi thì loang lổ dưới mặt đất. Nhiều chỗ như được vun vào, nén chặt bên cạnh cái ụ đất hay sát một gốc cây. Đó là những cái ổ lá phong trần của những người đang có mặt suốt đêm ở đây. Mấy ngày nay và cả chiều qua Địch luôn tổ chức đánh vào vị trí này Đờ mờ mày thằng Toàn kia Nó cho mày rụng như chim bây giờ Sợ gì Mày không sợ nhưng mà còn anh em Tất cả mọi người không phải vì mày mà chết nhé. Xuống ngay Anh Hùng và tôi vừa nhoi người lên Bước tới điểm chốt Hướng mặt chú ý tới nơi có tiếng mắng chửi Thấy thằng Toàn đang đu đu trên một cành cây đào lộn hột Đang còng võng xuống Thân dài như con vượn, chiếc áo lót cộc tay màu trắng toát không lẫn vào đâu được, dưới ánh nắng ban ngày, được che bớt bởi cái tán dâm dưới mấy cây đào đang mọng đầy quả chín. Anh sửa nhé, tại sao nói với anh em mà Toàn văng tục nhé? Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Anh vội ngăn sửa lại khi đã nhìn rõ thằng Toàn và hiểu lý do vì sao. Thằng Toàn đang dạng hai chân, co lên. Rồi nhảy thụp xuống trên một khoảng đất trống nhỏ gần gốc cây đào Đây là lý do mà tiểu đội trưởng sửa chỉ tục Quay lại nhìn tiểu đoàn phó vừa xuất hiện đường đột Nó im lặng không nói gì nữa Anh Hùng bắt đầu dùng từ nhá quen thuộc Hay được lặp đi lặp lại trước hoặc sau một câu Nhưng thường là với anh em chiến sĩ hoặc cấp dưới Nhá anh Toàn về ngay vị trí nhá nếu địch phát hiện ra thì anh có an toàn không nhá còn các anh em khác nữa thằng Toàn đã nhìn thấy tiểu đoàn phó len lén đi về phía tiểu đội tay vẫn còn cầm mấy chùm quả đào lộn hột chín vàng một loại sinh tố đặc biệt chống khát nước luôn ở ngay trước mắt mọi người mà muốn có đâu phải dễ có thể phải đổi cả tính mạng nó được chú ý bởi cái tính vô tư Coi thường các sự kiện được cho là nguy hiểm, dù trước đó chưa xảy ra hoặc sau khi xảy ra. Thích đi kiếm ăn cải thiện. Vụ đi tìm bắt cá vừa qua cũng là do nó khởi sướng. Những trò đùa với cái chết thì chắc không dưới một lần. Hồi ở cầu sốt sau khi trèo lên cây hái quả, nó đu cành nhảy phịch xuống. Hai chân như đang đứng tấn. Anh em thấy nó đứng im mãi ở tư thế ấy mặt mày xanh mét mắt nhìn chăm chú xuống phía dưới giữa cái thế đang dạng háng một quả mìn đạp nổ được chôn gần kín chỉ để lộ ra cái phần dẫm lên là nổ hoảng quá nhưng nó vẫn chế ngự được tinh thần rồi từ từ thoát khỏi thần chết anh phan sơn đại trưởng cũng vừa đi tới cùng thằng an liên lạc có lẽ Anh đã lên đây từ sáng sớm để bố trí trận địa phòng ngự cho A4, lấp thêm vào chỗ trống giữa A5 và A6. Mọi người chào nhau. Sau đó anh Hùng và anh Sơn nhanh nhẹn đi về phía các điểm chốt của B2. Buổi sáng của một ngày được coi là đẹp trời bỗng đột ngột thay đổi. Có một thứ âm thanh lạ tai đang vọng tới, rồi rầm rầm rào rào như muốn làm trao đảo để thay đổi một khoảng trời Giống như đợt sóng cuồng từ trên cao ập tới Một khoảng âm u như bị mây đen che khuất dãy đào lộn hột và những lùm cây hoang dại Vốn che đỡ ánh sáng mặt trời Thì nay lần lượt bị nó diễu hành tràn qua tối sầm lại Những cành lá rung lên bởi làn gió nóng phần phật Hình thành một làn sóng lướt nhanh Đang chảy theo cùng bóng tối Mọi người đã nghe rõ tiếng Hòa! Hòa! Hòa wow, như tiếng đồng thanh phát ra từ miệng của quỷ dữ trên đầu mình Một đàn quạ đen có tới hàng ngàn con đang từ rừng sâu phía tây bay đến Tiếng vỗ cánh và tiếng kêu làm mọi người chú ý ngẩng đầu lên Đây không phải lần đầu tiên đàn quạ bay tới đây Thường những lần trước chúng bay qua từng đàn nhỏ có khoảng cách khá xa Và không tạo nên những khoảng tối lớn như hôm nay Khi ấy tiếng kêu quạ quạ rõ ràng hơn chứ không qua qua rồn rập khẩn thiết như lúc này. Mỗi lần nó bay qua là dứt khoát có chuyện gì đó xảy ra đồng nghĩa với điểm báo trước cho mọi người một sự hiểm nguy hay cụ thể lúc này là sớm muộn gì thì địch cũng sẽ tập kích. Đàn quạ đã bay qua đầu mọi người và tiếp tục hướng về phía đông, những tia nắng mặt trời bị chặn lại. Bóng tới đó đang phủ dần tràn qua trận địa B2 rồi xuyên suốt sang B3 như một mũi tên xuyên dọc vào hai điểm chốt hai bên đầu cầu. Hôm nay không yên rồi. Bọn post có thể lại đánh vào trận địa. Ai đó đã nói lên dự đoán của mình. Thường thì ở đây mọi người cũng tin vào những hiện tượng thiên nhiên. Khi nó lặp đi lặp lại thì thường xảy ra sự việc gần giống nhau. Đàn quả bay qua hôm nay khác thường đông đúc chen chúc nhau và tiếng kêu vội vã rục rã, hối thúc đầy hoang mang trong cảm nhận của mọi người nó báo những người lính ở đây phải cảnh giác tôi cũng đang liên tưởng hiện tượng này với những suy nghĩ lý trí của mình từ sáng sớm tất cả các cán bộ đại đội đã lên chốt A4 được điều động sang bên trái đường tiểu đoàn phó ngồi trầm ngâm trước tấm bản đồ và cũng lập tức tới trận địa có lẽ cấp chỉ huy họ đã dự liệu chuyện gì sẽ xảy ra bóng tối do đàn quả đen bay qua chưa kịp trả lại ánh sáng mặt trời thì nhiều tiếng nổ chấn động khắp tuyến chốt của B2 chiêu hoành xoành đành chiêu kinh kinh tiếng giít réo của đàn DKZ 75 và cối 82 cối 60 Những tiếng nổ ẩm vang, rồn rập cấp tập ngay từ phút đầu Làm mọi người choáng váng, lao vội vào những nơi có thể ẩn nấp Dự đoán là địch sẽ đánh Nhưng bất ngờ là những loạt đạn phủ đầu ngoài tầm chuẩn bị của ta Chúng tôi đã quen với thói tập kích bất ngờ của POT Sử dụng các tổ nhỏ lẻ, một hai chục thằng tiến sát vào gần đến đơn vị Thì dùng tiểu liên và B40, B41 tấn công trực diện Khi bị phát hiện và đánh nhau một hồi thì chúng vội vã rút lui. Hôm nay đòn đánh này của địch là khác hẳn. Tiểu đoàn phó xuất hiện trở lại. Anh Sơn Đại trưởng chắc ở lại với A4 và A5. Anh Hùng nói với Xuyên B trưởng và mọi người. Địch sẽ đánh lớn vào các chốt của C16. Anh cho anh em vào vị trí và sẵn sàng đánh địch. Chúng sẽ tấn công khi những loạt đạn này chấm dứt. Đạn súng lớn vẫn nổ ầm ầm khói bụi mịt mù, đất rơi ảo ảo đè lên mọi người. đã có mấy chiến sĩ bị thương vì mảnh đạn. khi những cây đào lộn hột và những chùm cây trước mặt đã tan hoang, nhiều cành cây lớn đổ gãy, mất đi tác dụng che khuất. lúc này đã như một cánh cửa mở toang hiện ra rõ vị trí của trận địa chốt trước mặt địch. lính Polpot đã bắt đầu xuất hiện, thay bằng tiếng rít treo chiu của đạn pháo. Tiếng chô chô ầm vang, uy hiếp, bọn miên súng ống đầy mình, bao xe đạn nặng chịu, tiểu liên, trung liên, kẹp bên sườn, B-40, B-41 vác vai, đạn cắm sẵn đầu nòng, tua tủa, bốn năm viên bắp chuối nữa trên chiếc giàn tre, đeo sau lưng, từ những lùm cây cách xa 100 mét. Chúng chạy tiến lên và lao lên hết sức, vãi tất cả các loại đạn vào trận địa. Lính chính quy! Đúng rồi! Đây là lực lượng chính quy chủ lực của Pol Pot Bọn này ở đâu ra mà đông thế Chắc là chúng nó từ chỗ đàn quạ vừa bay ra Bọn giặc hùng hổ lao lên Những khuôn mặt đen và đôi mắt trắng đã hiện rõ Bộ đồ tô châu với sắc vải còn mới Cây mũ vải tròn lưỡi chai chụp trên đầu Chân chúng mang giày hay dép đúc cao su Thỉnh thoảng có chiếc khăn rằn đeo quấn trên cổ Trang phục khác hẳn với bọn mặc đồ đen, đầu trần chân đất mà chúng tôi gặp đánh hàng ngày. Bắn! Tiếng tiểu đoàn phó hà hương hùng hét lên, ra lệnh khi những tên post gần nhất đã vào cách điểm chốt vài chục mét. Chúng vừa gào thét vừa bắn dữ dội vào trận địa. Tất cả các loại vũ khí chờ chúng đã lập tức khai hỏa. Nhiều tên post đã trúng những loạt đạn đầu tiên của ta. Khẩu cối 60 của Sơn Nhút và Long Chó, sau khi bắn hai quả chỉnh tầm, nay đã cấp tập rót vào đội hình địch. Mấy khẩu cối 60 của trung đội bạn 341 cũng đã lên tiếng. Nhiều quả rơi trúng vào đội hình địch, có tên ngã gục tại chỗ, còn có thằng lại nhảy bật lên, tiếng thét chìm trong cột khói của đạn nổ. Phía trái tuyến chốt trung đội 2 là A5 và A4, nơi đại trưởng Phan Sơn đang có mặt. Tiếng đại liên K-67 gầm lên, chia cắt từng mảnh địch, xé nát đội hình của chúng. Địch và những luồng đạn hỏa lực chéo cánh xẻ từ hướng Tây và Tây Bắc đang tập trung bắn vào đây. Trên một địa hình có lợi cho địch, chúng luồn nhanh trong lùm cây lút xúc, phóng B-41 và xả đạn vào công sự. Nếu tuyến chốt này bị mất thì địch sẽ tràn tới bờ Tây con đường năm uy hiếp trực tiếp tuyến giữa của đại đội 16. Nơi trung đội bản 341 đang chấn giữ Tiểu đội 4 Tiểu đội mà tôi từng phụ trách Gắn bó với anh em suốt 2 năm qua Có một người bạn cùng nhập ngũ Là Lê Bá Doanh Ngọc Hà Hà Nội Giờ Đang trong giờ phút quyết liệt sinh tử Tôi nằm bên A6 liên tục nhà đạn Sơn Quậy đã hai lần phóng B41 vào địch Mấy thằng Vi Thuấn Vâu Nghiệp Hải Phòng cũng đang say máu chiến, thằng Bình Bự Hà Xuân Bình thì khẩn trương lắp tiếp hộp đạn tròn vào khẩu RPD. Phía phải tôi là tiểu đội 7 của Sửa cũng đang bắn chặn địch quyết liệt. Mặc dù ở đây địa hình phía trước trống trơn hơn, không thuận lợi cho chúng, nhưng rất gần bờ đường phía trái đầu cầu. Chúng chô chồ sống còn lao tới, nhiều tên đã bỏ xác cách trận địa chỉ 10m trước những họng súng của Sửa Vinh. Ba Đình Hà Nội Toàn Thuấn vô Hải Phòng Quý Hà Sơn Bình Và Thúy Già Hà Tĩnh Khẩu trung liên của thằng Nghi Đen Đang rung lên băm vòng bọn diệt chủng Quả đạn B-40 của dân Bay vụt ra khỏi nòng Cuộn khói đen Tan nhanh sau khi nổ Đã để lộ ra mấy cái xác bị còng queo Đã gần trưa Tiếng súng của hai bên vẫn chưa ngớt Nhưng những đợt sóng tấn công Của lính tốt hết đợt này đến lớp khác vẫn chưa tràn được tới bờ hào bọn chúng tổ chức từng nhóm năm đến 7 tên rồi đồng loạt hàng ngang các tốp đó lao lên trong tiếng còi tu huýt tu huýt đốc chiến của chỉ huy khi bị đánh bật phải lùi lại thì các nhóm phía sau lại xông lên súng cối đại liên ak và lựu đạn của các chiến sĩ công binh đang rực lửa đối kháng những làn đạn căng đét Vụt vào mặt vào thân chúng Ở khoảng cách 15-20 mét Những tên post rú lên Trao đảo gục ngã Xa hơn một chút Có tên bật lên cao Giang dạng chân tay rơi xuống Sau tiếng nổ chát chúa của đạn cối Rồi chìm trong khói lửa mịt mù. Sau nhiều lần tấn công Và bị đòn quật lại Các tốp địch không còn khả năng cuốn chiếu lại Rồi giải chiếu lao lên nữa Chúng chuyển hướng chiến thuật Dùng DKZ và cối bắn nhiều loạt vào trận địa để chúng rút chạy Khi không còn tên nào giáp mặt với ta Đây chính là một thủ đoạn thu dọn xác chết trên chiến trường Thầy kệ cho chúng tự làm việc đó Phần vì mệt, phần vì phải tránh những loạt đạn pháo Bởi không thì thời tiết oi bức thế này Chỉ sau một hai ngày ta sẽ lại phải hứng cái mùi từ khí của bọn này Đã mấy lần chúng không chịu dọn anh em ta phải chất cây khô đốt xác chúng rồi trong làn khói đạn mịt mù chúng đã kéo được gần hết những xác chết ra khỏi vùng chiến địa chỉ còn vài xác ở gần trận địa một tên bị thương vẫn la như bò giống ở phía đầu cầu tiếng súng và đạn nổ im dần có thêm vài loạt tiễn đưa bọn pot về bên kia chiến tuyến mặt đất nham nhở hố đạn bị cầy sới thay một màu mới khác lạ Những cành cây bị đạn phạt ngã ngổn ngang, nhiều bụi cây còn cháy dở, nổ lép bép. làn khói chiến tranh đang còn đó, tỏa ra nghi ngút, đắng khét. Trên chiến hào, tiếng thở phào như đang hắt ra, bụi khói ép chặt trong phổi. Những khuôn mặt đen nhẻm vì thuốc súng, dòng mồ hôi tạo nên nhiều vết dọc trắng đen trên khuôn mặt. Lại thêm những ngón tay quệt ngang mắt, cào trên má. Trông giống hệt như diễn viên chiến trường vừa được hóa trang Mọi người quay tới nhìn nhau cười Có lẽ không phải cười vì những khuôn mặt nhọ nhem của mình Nụ cười chỉ nhếch lên một nửa trên môi Thì ra lính Pol quân chính quy, chiến thuật hiện đại Tiền pháo hậu binh, tiếng còi đốc chiến Lính dàn hàng ngang hứng đạn Lớp này chết, lớp khác lại lao lên Tranh thủ cùng anh em sửa đắp Phục hồi lại công sự Chủ yếu là mấy cái ụ che đỡ Bị đạn nổ cày xới tan hoang Kéo thêm vài cành cây gãy ngụy trang Dù sao nó cũng thừa biết ta đang ở đây rồi Nhưng cũng có kín đáo hơn một chút Một số thương binh không được chuyển về Khu trung tâm đại đội Tôi ngồi lắp đạn vào những vỏ hộp đạn Đã bắn hết Thường thì tôi có thói quen Hay thủ thêm đạn vào túi quần túi áo Loại đạn nhọn này nó cũng gọn và nhẹ. Và lại khẩu AR-15 nó nuốt đạn nhanh lắm. Vài ba cái rẹt là nó đi hết một băng rồi. Tu một ngụm nước trong cái bi đông mà thằng Vi vừa đưa. Thấy nó co mình qua ụ đất rồi ngoài nhanh đến chỗ tiên miên bị chết nằm sóng xoài cách đó khoảng 10 mét. Nó thu hồi súng đạn và lột luôn đôi dép đúc cũng còn mới rồi bò trở về. Đúng là một hành động riêng biệt của Vi để mọi người lưu nhớ lần trước nó cũng bỏ tới xác của một tên pot áo đen thu vũ khí và lục túi lấy được một bịch thuốc dê và cái bật lửa về chia cho anh em hút đại trưởng Phan Sơn đi tới trông anh cũng lem luốc vì khói súng anh nói rằng tình hình địch chưa chịu rút đâu khả năng chúng sẽ đánh tiếp chúng muốn đánh bật C-16 ra khỏi vị trí này anh nhắc nhở anh em sẵn sàng chiến đấu Và các tiểu đội cử người tranh thủ nấu cơm ăn Giờ này tôi cũng thấy đói lắm rồi Nắm mì để cầm cự trong dạ dày đã hết tác dụng từ lâu Báo cáo đại trưởng Địch từ rừng rừa đang vượt đường sang hướng B3 Có khoảng vài chục tên Trung đội trưởng Mạch tay cầm khẩu AK Nhoi lên từ dưới gầm cầu Anh vội nói nhanh với anh Sơn những hoạt động của địch Và B3 đang chuẩn bị chiến đấu Từ B3 sang B2 chỉ khoảng 50m nhưng địa hình phía trước khác hẳn, bờ đường bên phải cao hơn, mặt đất trống trải, không thấy có nhiều cây cối như bên trái đường. Ở B2 không thể phát hiện được địch đang tổ chức vượt sang đường bởi có một khúc của đường vòng, rừng dừa và cây cối che chắn. Em và anh Nga đại phó xin ý kiến anh cho điều lại A7 của sửa sang vị trí cũ. Mạch nói khi thấy B3 lúc này chỉ còn hai tiểu đội Lực lượng rất mỏng trước tình hình địch sẽ tấn công Rất nhanh, đại đội trưởng quyết định ngay A7 theo Mạch sang phía B3 Anh nhìn tôi rồi nói luôn Lâm, cậu sang bên đó đi Chúng tôi tụt nhanh xuống bờ suối cạn Chạy qua gầm cầu rồi tới điểm chốt của B3 Anh Nga đại đội phó đón chúng tôi Rồi lần lượt vào vị trí tiếp cận Sửa và thằng Vinh, Ba Đình, Hà Nội chiếm lĩnh hai gốc cây to cách nhau khoảng ba mét phía trước có một dãy bờ đất tự nhiên được sửa như thành công sự giữa hai cây đó có một khe rãnh bị nước sói mòn tạo nên đâm thẳng xuống suối lần lượt là nghi đen quý hà sơn bình thuấn vâu toàn hải phòng y hà sơn bình thúy già hà tĩnh tiếp từ liêm hà nội tôi nằm giữa dân tiểu đội phó bắn b bốn mươi và luật già hà bắc tiểu đội trưởng a chín Qua A-9 là A-8 của tập Hải Phòng. Tiểu đội này tuy phải trực diện với địch nhưng còn thêm nhiệm vụ phải cảnh giới cả phía đông. Khu vực này có anh Hoàn Vĩnh Phú chính trị viên phó đang đồn đốc tác chiến. Lính Pôn Pốt với sắc áo một màu vẫn đang thấp thoáng vượt qua đường rồi tập kết ở phía trước chúng tôi khoảng 1.000m. Vì địa hình chống trải nên xác định số lượng quân số rất rõ 50 tên, 60 mươi Rồi tất cả khoảng 80 tên đang triển khai đội hình hướng về B3. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có dịp quan sát địch từ xa, khi chúng sắp đánh mình. Những lần giao chiến trước đây thì chúng ẩn hiện lần khuất, bất ngờ nổ súng rồi trốn chạy. Nhưng lần này không cần che giấu tung tích, số lượng quân tham gia hay tạo yếu tố bất ngờ. Công khai giàn trận giữa ban ngày với trang bị vũ khí bộ binh đầy đủ... Lại thêm mấy loại pháo mà cấp tiểu đoàn trở lên mới có. Địch ngang nhiên như thách thức, khiêu khích. Hơn 20 tay súng công binh Việt Nam đang trụ phía phải con đường năm trên một địa hình chống trải không có lợi thế cho chúng. Những nơi để chúng ẩn nấp không có nhiều ngoài mấy cái ụ mối và lẻ tẻ vài bụi cây nhỏ. Để đối chọi với 80 tên post này, nếu tính cả hai cán bộ đại đội và tôi, Là ngoài quân số của B3 Thì tất cả có 28 người Công binh sang đây Với nghiệp vụ là bắc cầu sửa đường Cùng lắm thì tháo gỡ những quả mìn Mà bốt gài để thông đường Tạo an toàn cho bộ binh hành quân Tiêu diệt chúng Những trận đánh với các tốt nhỏ Của bọn áo đen trong nhiều ngày qua Chúng tôi không ngán Vẫn luôn giữ vững vị trí Tuy có lúc đã thấy quá sức mình Bởi vũ khí được trang bị kém không đủ cho một trận chiến lớn hơn, thời gian kéo dài hơn. Tác chiến thường trong hoàn cảnh độc lập, một đặc thù riêng của các đại đội công binh ở thời điểm này là được giải trên dọc đường ở những vị trí quan trọng để làm nhiệm vụ, thường cách xa nhau từ 5 đến 10 cây số, nên ứng cứu cho nhau trong lúc nguy cấp là rất khó. Ngay đại đội 16 lúc này B1 của Nghi Đang chốt giữ ở ngã tư rừng xanh Thì cũng cách xa vị trí B3 trên này một km Thông tin liên lạc với tiểu đoàn Bằng đường dây hữu tuyến Nhiều khi không thuận lợi Vì có thể địch cắt dây Hay đứt vì đạn pháo Đúng giờ ngọ Mặt trời xiên thẳng tia nắng vào đầu mọi người Lưng dộp nắng Nóng bỏng Đói vì chưa có gì ăn Khát khô đắng trong cổ họng Mồ hôi thì vẫn chảy ròng ròng để cố tỏa nhiệt, vắt kiệt lượng nước còn lại đang cố tồn tại trong cơ thể. Căng thẳng và chờ đợi, nếu chúng chịu lui quân vì trận thua đau trước B2, thì mọi sự cũng... Địch bắt đầu tấn công! Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!